các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. còn vị giáo sư kia lại là người đầu tiên đọc nó nên không ai có thể làm chứng giúp cô ấy cả vị giáo sư kia cũng biết điều này nên mới dám lấy nó để mà ăn cắp buổi họp báo hay ngày sau nhung ngọc còn có thể ra mặt hay không mạnh thiết sợ rằng phóng viên sẽ hỏi chuyện này anh thật sự lo lắng cho kiều nhung ngọc sẽ không chịu nổi để nó bình ổn tâm trạng lại rồi sẽ nói sau đi phòng lòng xin nói nếu như nhung ngọc bằng lòng tham gia thì tốt Mà không tham gia cũng không sao cả. Đành phải vậy thôi. Mọi người đều thầm cầu nguyện. Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến Kiều Nhung Ngọc. Bọn họ đều lo lắng cho sức khỏe của cô. Phòng vũ phòng bế Kiều Nhung Ngọc trở về phòng. Rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Chỉ thấy cô vừa nằm xuống, liền xoay người nằm nghiêng. Nhìn về phía cửa sổ sát đất không hề nhìn anh. Vẻ mặt là vô cùng nặng nề. Anh cười dây rồi treo lên giường người. Sau đó anh cười dày giuong ngoi cô anh cuoi giay đặt xuống sàn. Rồi nằm xuống bên cạnh cô Nhưng chỉ có thể nhìn lưng của cô thôi Ban đầu anh còn kiên nhẫn Nhưng một lúc sau anh lại không thích nữa Cẩn thận tránh đụng vào bụng của cô Anh trèo qua người của cô Nằm xuống bên kia rồi mờ to mắt nhìn cô Kiều Nhung Ngọc chẳng hề để ý đến anh Cô lại xoay người nhìn về phía cửa Anh lại trèo qua bên kia Lúc thầy cô muốn xoay người Anh vội vàng ôm chặt lấy cô Nhung Nhung à Để anh nhìn em đi mà Anh không muốn nhìn thấy lưng cổ cô nữa. Vũ Vũ à, em cảm thấy quá chịu quá. Cô không hiểu vì sao bọn họ lại đối xử với mình như vậy. Nhung nhung quá không có chịu, không có chịu nữa. Anh để cô dựa vào ngực mình rồi vỗ nhẹ lưng cô. Giống như đang dỗ dành con nít. Anh không hiểu vì sao cô lại có chịu. Nhưng anh không hy vọng cô sẽ có chịu. Anh muốn Nhung Nhung được trở nên vui vẻ. Vũ Vũ à, dành lợi thực sự rất là quan trọng sao? Mặc dù biết anh không hiểu, Xong cô vẫn muốn nói cho anh nghe Cũng chẳng biết vì sao cô lại tin rằng Anh sẽ giúp cô chữa lành vết thương Danh lợi ư Đó là cái gì? Anh lắc đầu thành thật trả lời Anh không biết Vậy nếu để cho anh chọn sợ danh lợi và em Thì anh sẽ chọn như thế nào? Ngân đầu, trọng mắt của cô đầy vẻ ư thương Phòng vũ phẩm chưa từng thấy dáng về này của cô Cho nên có một chút sững sờ Xong vẫn trả lời câu hỏi của cô theo bản năng Anh sẽ chọn nhung nhung Anh không hề biết danh lợi là cái gì. Mà cho dù biết thì trong lòng anh cũng không quan trọng bằng nhung nhung. Giống như anh đã nói, anh chỉ muốn cô. Đến cả con của mình anh cũng không cần. Anh chỉ cần một mình nhung nhung mà thôi. Anh vẫn chọn em sao? vòng tay qua eo anh. Cô tự đầu vào ngực của anh. Nghe tiếng tim đập bình ổn của anh. Tất nhiên rồi. Anh nghiêm túc gật đầu. Anh chỉ muốn cùng với nhung nhung ở chung cả một cuộc đời. Cô thật sự là rất muốn khóc. Cô vui mừng vì đã chọn được người đàn ông tốt như anh. Nhung Nhung à, đừng khó chịu nữa. Nếu như ai bắt nạt em cứ nói với anh, anh sẽ đi đánh hắn ta. Anh giơ tay lên cua cua vài cái ở trong không khí, nói ra quyết tâm của mình. Được, anh giúp em đánh hắn đi. Cô khẽ khẽ gật đầu. Nhung Nhung à, chúng ta đi chơi đi. Trong suy nghĩ của anh, cứ mỗi lần anh có chịu hay không vui, thì chỉ cần đi chơi liền có thể vui vẻ trở lại. Đợi cục cưng ra đời hai chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nhìn dáng vẻ của mình bây giờ cho dù cô muốn đi chơi thì hai nhà chắc chắn sẽ loạn lên mất cuối đầu nhìn cái bụng tròn của cô vẻ mặt của anh tràn đầy hoang mang thế thì bao giờ cục cưng sẽ ra đời chứ làm sao bụng nhung nhung lại giống như một quả bóng thổi đầy hơi càng ngày càng lớn anh tò mò đặt tay lên bụng cổ cô bụng của nhung nhung giống như là to thêm vậy cọ cọ mặt vào trong ngực của anh cô đáp chỉ còn mấy tháng nữa thôi Bây giờ cô đã hiểu tại sao năm đó mẹ của Vũ Vũ lại vân kiên trì sinh con dù biết rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Vì người đàn ông yêu mình, về sinh con đẻ cái chính là nguyện vọng tốt đẹp nhất của cuộc đời người phụ nữ. Hai người ôm nhau nằm ở trên tường cảm thụ thời khắc ấm áp này. Hai ngày sau, phòng thị đặc biệt dành một căn phòng họp lớn nhất để mở một cuộc họp báo nhỏ. Mấy tòa sản báo cùng đài truyền hình được mời đến. Đều cử những phóng viên xuất sắc nhất để mà tham dự. Bởi vậy có thể thấy được giới truyền thông cực kỳ coi trọng tin tức này của phong thị. Những bên không được mời, cũng cử phóng viên đợi ở bên ngoài, xem có thể phỏng vấn được một chút gì hay không. Bây giờ tin tức nào của phong thị cũng đều được ưu tiên đưa lên trang nhất hết cả. Ở trong phòng họp, tưởng nhóm phóng viên đang tụ tập thảo luận, bởi vì người qua nhà họ phong vẫn còn chưa xuất hiện. Cửa phòng họp cua nha ho phong van con chua đẩy ra, đồ vũ tiến vào đầu tiên, thấy anh tiến vào thì tất cả mọi người liền lập tức trở về chỗ ở của mình. Xin mọi người im lặng. Buổi họp báo đã bắt đầu ngay. nghe chuyện hot nhất tại